Dương phụ hành và tầm mắt mở rộng của Cao Bá Quát. Khi chú, Dương phụ hành, tác phẩm được học ở lớp 11. Hết kỳ chú. Tây Dương thiếu phụ y như tuyết, Đọc bằng lang kiên tọa minh nguyệt, Hước vọng nam thuyền đăng hỏa minh. Bà duệ năm năm, Hướng lang thuyết Nhất uyển đề hồ thủ lãn trì Dạ hàn vô ná hải phong suy Phiên thân cánh sánh lang phù khởi Khởi thức nam nhân hữu biệt ly Dịch thơ Hiếu phụ Tây dương áo trắng phao Tựa vai chồng dưới bóng trăng thâu Ngó thuyền nam thấy đèn le lói kéo áo rì rầm nói với nhau, hứng hờ cốc sữa biếng cầm tay, gió bể đêm sương thổi lạnh thay, uốn éo đòi chồng nâng đỡ dậy, biết đâu đến khách biệt ly này. Theo Hợp tuyển Thơ văn Việt Nam, tập 3, Nhà xuất bản văn hóa Hà Nội, 1963, đối chiếu với sách văn 11, tập 1, đại học Sư phạm Hà Nội 1, soạn, Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội 1992 Vẫn thể đường thi xưa Vẫn âm điệu Vẫn luật cũ Nhưng từ đề tài, nhân vật Đến kết cấu, cách nhìn, cảm xúc vân vân Có nhiều điểm mới Hình như trước ca bá quát Chưa ai viết như vậy Tám câu thơ, hai khổ tứ tuyệt Không cần đề, thực, luận, kết Vào bài Rồi vẽ người, dựng cảnh luôn Bức tranh hiện rõ hai hình ảnh đối mà không chọi, đối mà không cân xứng, quá xa với quan điểm hội họa phương Đông. Người thiếu phụ Tây Dương tọa, hưởng hạnh phúc đứa đôi dưới trăng sáng, tọa minh nguyệt, chiếm lĩnh rộng, dài suốt bảy dòng thơ, chỉ còn lại mấy chữ cuối. Nam nhân Hữu biệt ly, người nam đang chịu cảnh cô đơn ly biệt, dành cho nhà thơ một đấng mày râu vốn ngang tàng khinh bạc. Đọc suốt mấy trăm năm thơ văn trung đại nước ta Kể từ thời Lý Trần Đến Nguyễn Trãi, Nguyễn Du Hồ Xuân Hương, Đoàn Thị Điểm Nguyễn Gia Thiều vân v. Chúng ta chỉ gặp toàn những hình ảnh Những cảnh đời Những số phận phụ nữ khổ đau, bất hạnh Bị lệ thuộc, bị khinh rẻ, lãng quên Chưa thấy một ai Chưa có một chân dung nào Của thân bổ liễu Được văn chương tái tạo rõ nét Mạnh bạo, vừa đẹp đẽ Vừa chứa chan hạnh phúc như thế Từ cái áo trắng như tuyết, đến cái cử chỉ, kéo áo chồng, rồi cách cư xử bình đẳng, quá bình đẳng, tay biếng cầm cốc sữa, vân vân Nũng nịu đòi chồng đỡ dậy. Tất cả cứ diễn ra đàng hoàng, tự nhiên giữa biển trời, dưới trăng sáng, thách thức cả gió rét đêm sương. Bài thơ có ba nhân vật, một phụ nữ như thế, hồn nhiên, chủ động, còn hai người đàn ông, người chồng thì đã đành. Anh là cội nguồn tạo ra hạnh phúc cho nàng. Anh sẵn sàng để nàng tựa vai, đòi nâng đỡ dậy, như chiều chuộng, như nâng nưu. Còn nhà thơ của chúng ta, khác gì ngọn đèn trước trăng sáng, hòn đảo giữa biển khơi. Trăng và biển là thiên nhiên, là vũ trụ, hay cũng là ánh sáng trong lành, là bao la trời đất soi tỏ, chở che hạnh phúc mà người phụ nữ kia đang được hưởng. Nhìn thấy nhẫn tiền rồi, ghi lại bằng những câu thơ uyển chuyển, chân xác với một cảm hứng trân trọng đồng thời không chút ghét ghen đố kỵ, nhà thơ vốn lớn lên từ cửa khổng sân trình, nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ phải có một nhãn quan đổi mới một cách nhìn mạnh bạo lắm lắm cách nhìn ấy vừa tạo những cảm xúc thẩm mỹ mới vừa góp phần tự phê phán tích cực Tân gia từ vượt con tàu mới hay vũ trụ một màu bao la giật mình khi ở xó nhà văn chương chữ nghĩa khéo là trò chơi ghi chú trích bài đề sau khúc yên đài anh ngữ hết ghi chú có thể nói sự bừng tỉnh của một số nho sĩ nước ta khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài từ lê quý đôn thế kỷ mười tám đến cao bá quát giữa thế kỷ mười chín sau này có Nguyễn Trường Tộ đã cất lên những tiếng nói dũng cảm chống lại những quan điểm bảo thủ hẹp hòi, tư tưởng duy ngã độc tôn, không chỉ trong tầng lớp thi thư mà tỏa ánh sáng ra toàn xã hội phải chăng cũng từ đó mà suốt cả trăm năm trên đất nước Việt Nam luôn xuất hiện những hành động phản nghịch những con người phản nghịch chính đáng đáng tiếc là giai cấp phong kiến thống trị từ Lê Trịnh đến nhà Nguyễn quá trì trệ, bảo hoàng trở lại với bài Dương phụ hành, chúng tôi thấy, tuy vóc dáng nhỏ nhắn, nó vẫn đủ tư thế để mở cửa cho cuộc hành trình mới, một cách nhìn, một ước mơ, một khát vọng. Hành vốn là một thể văn mang ý nghĩa động, thường được dùng để thể hiện những đề tài, những ý tưởng rộng lớn. Chúng ta từng đọc Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị, Binh sa hành của Đỗ Phủ, Sở kiến hành của Nguyễn Du Và sau năm 1945 có tống biệt hành của nhà thơ hiện đại Thâm Tâm. Không đặt tên tác phẩm theo nội dung miêu tả, tỉ như Dương Phụ Vinh hoặc Dương Phụ Ký, mà lại viết Dương Phụ Hành. Cao Bá Quát muốn hướng tới một ý động, một sự hành nào chăng? Song, động là cái trí khi nhìn thế giới bên ngoài, còn cái tâm bên trong, cõi riêng chữ tình thì tĩnh. Lặng đi đến tê tái xót xa, chúng ta hãy ngắm lại bức tranh đời mà nhà thơ đã vẽ tám chín phần dành nét tài hoa sảng khoái cho hạnh phúc lứa đôi của thiên hạ chỉ còn một hai phần chấm phá về mình thiên hạ tọa minh nguyệt ngồi dưới trăng sáng còn mình đăng hỏa minh ngọn đèn sáng bản dịch là đèn le lói e không sát ý tình của thơ thiên hạ thì chồng vợ đề huề áo ấm miếng ngon còn mình thì hữu biệt ly chỉ có sự biệt ly làm bạn cùng một gầm trời cùng cảnh ngộ lênh đênh đất khách mà sao đôi nơi ấm lạnh khác vời làm vậy kết bài là một câu thơ buông lửng khởi thức nam nhân hữu biệt ly hỏi có biết người nam đang ở cảnh biệt ly nửa muốn hỏi người nửa tự thán bùi ngùi cảm cảnh cho mình phảng phất đâu đây cái âm hưởng trong câu thơ nổi tiếng của nguyễn du thiên hạ hà nhân khắp tố như Nguyễn Du dám xưng tên với thiên hạ thật là mạnh dạn và thống thiết còn Cao Bá Quát Chu thần tiên sinh từng nổi tiếng một thời chỉ tự gọi mình là nam nhân một người phương nam nào đó vô danh vô ảnh kiêm tốn và đắng cay biết nhường nào nếu hiểu rằng thời gian làm bài dương phụ hành này Cao Bá Quát đang chịu cái án phạm luật về thi cử bị cách chức làm tùy tùng hầu hạ phái bộ An Nam đi công cán Tân Gia Ba, chúng ta sẽ thấm thía hơn cái thân phận đớn đau và cảm xúc nhân tình, nhân ái của cụ. Thấy người hạnh phúc, mừng cho người, không chút tị hiềm, dè biểu, còn mình bất hạnh, bất hạnh từ cái danh kẻ sĩ đến cái tình phu thê, cố hương, cố quốc vân vân, chỉ đành lặng im, nhưng là sự lặng im trong suy nghĩ đối chất Chứ không phải lặng im đầu hàng Cổ nhân nói Người cùng thì thơ hay Cao bá quát cũng đã nói Người cùng thơ dễ hay Người đạt thơ khó hay Ghi chú Trong bài Viết sau tập thơ tiêu liêu Hết ghi chú Quan điểm của thầy huấn đạo họ cao Không cực đoan như người cổ Xong đọc những bài thơ của cụ Đến bài Dương Phụ Hành này Chúng ta vẫn thấm sâu hơn Cái chân lý Muốn có thơ hay, nhà thơ phải từng nếm trải những cay đắng của cuộc đời, chí ít cũng phải biết cảm thông, chia sẻ với những con người đắng cay cùng cực. Điều cao cả hơn nữa ở hồn thơ Cao Bá Quát là, trong khi mình cay đắng cùng cực như thế mà vẫn chấp nhận và trân trọng vị ngọt ngào, hạnh phúc của người khác ở những phương trời khác. Bài thơ Dương Phụ Hành vì thế vừa ló dạng một cách nhìn mới mẻ, vừa đậm đà cảm hứng nhân văn. Tất cả bắt nguồn từ một bản lĩnh làm người Bản lĩnh cao bá quát Đầu năm 1993 Ba khoảnh khắc thu Ba dáng hình Một tấm lòng thi sĩ Cho đến nay đã trăm năm có lẻ Chưa ai biết rõ thứ tự trước sau Ngày tháng ra đời trùng ba bài thơ thu của Nguyễn Khuyến Nguyễn Khuyến nổi tiếng nhất trong văn học Việt Nam là về thơ nôm. Mà thơ nôm của Nguyễn Khuyến nức danh nhất là ba bài thơ thu. Thu điếu, thu ẩm, thu vịnh. Ghi chú. Tác phẩm được học ở lớp 9 và 11. Hết ghi chú. Xuân Diệu, đọc thơ Nguyễn Khuyến, nhà xuất bản văn học 1971. Thi sĩ tài danh Xuân Diệu kể tên thứ tự như thế. Do ngẫu nhiên hay muốn xác lập tuổi đời cao thấp của mỗi bài thơ Trong nhà trường, từ giáo trình đại học đến sách giáo khoa phổ thông Các nhà sư phạm lại xướng danh cách khác Thu vịnh, thu điếu, thu ẩm Nếu chỉ đọc riêng từng bài Thì việc gọi trước sau bài nào chẳng có gì quan trọng Nhưng nay, ở chương trình văn 11 Có hai tiết với tư cách một bài giảng văn Nửa thời gian học về tác giả Nguyễn Khuyến Thì không thể đọc Giảng ngẫu hứng tùy tiện Cần xuất phát từ một cơ sở khoa học Một góc nhìn Một chủ đề nội dung nào đó Để định hướng Theo thời gian sáng tác ư Theo không gian miêu tả Theo tâm trạng tác giả Ở thơ cổ nói chung Thơ Nguyễn Khuyến nói riêng Thời gian không gian nghệ thuật Cái tôi thi sĩ thường đan xen Nhạt nhòa ẩn hiện mơ hồ Rất tinh tế Do đó trước ba bài thơ thu này chúng ta cần kết hợp những khoảnh khắc thời gian với dáng hình nhân vật trữ tình kết hợp những cung bậc tâm trạng thi sĩ với yêu cầu giáo dục học sinh để đọc đúng giảng sâu tôi xin đề nghị chúng ta đọc giảng theo thứ tự sau thu vịnh thu ẩm thu điếu giống cách sắp xếp của sách giáo khoa văn 11 do hội nghiên cứu giáo dục văn học thành phố hồ chí minh biên soạn Thu Vịnh, mùa thu làm thơ, là khoảnh khắc từ chiều ngả dần về tối, bức tranh thu cao rộng ở bầu trời xanh ngắt, hạ thấp xuống những nét mảnh mai của cảnh trúc lơ phơ, rồi là là thấp trên mặt nước xương khói phủ mờ, và gần hơn nữa là song cửa đẫm ánh trăng. Thi liệu, đề tài của bức tranh phong cảnh này nằm trong ước lệ của thi pháp thơ cổ, với bầu trời, cây cỏ. Mặt nước, song cửa, ánh trăng, vân vân. Nhưng nó vẫn có hồn Và mang ít nhiều nét cảnh Việt Nam Nhất là rất riêng Nguyễn Khuyến Rõ nhất là ở mấy chữ Song thưa để mặc bóng trăng vào Nét vẽ trong thơ Hay chính là tâm trạng nhà thơ Song thưa và để mặc là chủ thể Bóng trăng vào là khách thể Một tiếng thở dài buông xuôi Bóng trăng chứ không phải ánh trăng Trăng đã hóa thân thành người thản nhiên Ung dung bước vào Cảnh và tình trong thơ mờ ảo dần Thật mà không thật Có mà như không có Quen mà hóa xa lạ Vì thế nhìn hoa nở ngay trước dậu Ngỡ hoa sót lại từ năm ngoái Nghe một tiếng chim trời kêu trên không trung Biết không phải tiếng ngỗng của nước mình Thơ không ghi âm thanh mà nghe rõ tiếng lòng thi sĩ đang thẳng thốt. Có giống chăng tâm trạng chàng kim trọng, cô đơn, ngơ ngác, sững sờ khi trở lại vườn thúy đầy những nét khác lạ, đổi thay. Trước sau nào thấy bóng người, hoa đào năm ngoái còn cười gió đông. Đến hai câu cuối của bài thơ thì nỗi cô đơn, thẳng thốt bật thành tiếng nói bộc bạch chân thành nhân hứng cũng vừa toan cất bút, nghĩ ra lại thẹn với ông Đào. Chữ thẹn trong bài này, gợi nhớ hai lần chữ thẹn trong bài Di Trúc. Ơn vua chưa chút báo đền, cúi trông thẹn đất ngửa lên thẹn trời. Và cũng gợi nhớ chữ nhục trong bài Hội Tây. Vui thế bao nhiêu, nhục bấy nhiêu. Tất nhiên, nhân cách một vị tam nguyên, Vốn mang bản tính nhà nho, khí khái, trọng nghĩa, khinh tài Khác xa những tiện dân vô tâm, vô tình, đang vui vẻ Thỏa thê dự hội kia Dù sao, động lại ở cuối ngọn bút thu vịnh Vẫn là một nỗi buồn, một lời tự trách, tự thẹn Hổ ngươi rất chân thành Đến bài thu ẩm, mùa thu uống rượu Thì nỗi buồn, tâm trạng, tự trách, tự thẹn Thành nỗi chán trường gần như muốn buông thả Khoảnh khắc thu vì thế là những giây phút chập tối Đêm sâu nhạt mờ, hư ảo Vẫn gồm những họa tiết cơ bản như trước Bầu trời, mặt nước, ánh trăng, sương khói, bờ dậu vân vân Nhưng khác trước là ở cái khuôn hình đậm của một căn Nhà cỏ thấp le te Ở cái nét sâu của một ngõ tối đóm lập lòe Những dấu hiệu đích thực của làng quê Việt Nam, lung linh, đẹp nhưng mờ ảo. Điểm giữa bức tranh hư ảo và nhạt mờ ấy là hai mảng màu cùng hắt ra một gam màu gắt, da trời xanh ngắt, mắt lão đỏ hoe Đó là hai ánh mắt đang đau đáo nhìn nhau, mắt của trời và mắt của thi nhân, nhìn nhau ngỡ như đối lập mà có sự hòa hợp bên trong. Hòa hợp như những lời chất vấn hỏi han Rồi tự vấn tự đáp Ở Thu Vịnh cũng có lối cấu trúc Hỏi đáp tương tự Ngỗng nước nào nghĩ ra lại thẹn Nhưng nếu bài trước còn có chút gì tỉnh táo Thì đến đây tâm trạng nhà thơ thành trách choáng ngất ngơ Câu thơ cuối nhất là mấy âm cuối Dăm ba, hoe, say nhè Hòa ra như những dòng nước mắt ai đó khi đọc thu vịnh thu ẩm chỉ khen bức tranh làng cảnh việt nam đẹp đẽ thơ mộng chung chung mà không mường tượng ra dáng hình nhà thơ đang ngơ ngác trước thiên nhiên không thấm thía tâm trạng người trí thức đang ngượng ngùng xót xa buồn có lúc muốn buông xuôi quên lãng thì gần như là chưa đọc nguyễn khuyến ai đó đọc nguyễn khuyến chỉ dừng ở thu vịnh Thu ẩm thì cũng là chưa hiểu hết Nguyễn Khuyến. Phải đọc tiếp Thu Điếu mới trọn vẹn bức Tam Thu, một mô típ trùng ba quen thuộc trong thơ trung đại của nhà thơ Yên Đổ, của một vùng quê Yên Đổ. Bài Thu Điếu, mùa thu câu cá, đã từng được nhiều người, rất nhiều người bình giảng, ngợi ca. Nhà thơ Xuân Diệu cho rằng, trong ba bức tranh thiên nhiên, Thu điếu là điển hình hơn cả cho mùa thu của làng cảnh Việt Nam ở Bắc Bộ. Và cũng chính Xuân Diệu đã hơn nhiều người khác. Bình rất hay về vẻ đẹp của cảnh thu Việt Nam, về thành công tốt đẹp của quá trình dân tộc hóa trong nghệ thuật ngôn từ Nguyễn Khuyến. Chúng tôi chỉ xin bổ sung một nét đẹp riêng của thi phẩm này so với hai bài trước là Cái khoảnh khắc giữa buổi trưa thu trong suốt, Cái thuyền câu bé tẻo teo, cái ngõ trúc quanh co thực ra là những ngõ che làng và nhất là cái không gian nhỏ hẹp rất quê kiểng Việt Nam cái dáng hình nhân vật trữ tình người thơ Nguyễn Khuyến thuần phát thân thương bài thơ lấy đề tài không mới nói về một công việc không lạ song so với việc làm thơ việc uống rượu ở thu vịnh thu ẩm thì việc câu cá trong bài thu điếu Dù sao cũng thú vị hơn Thú vị nhất là hai câu kết Tựa gối ôm cần lâu chẳng được Cá đâu đớp động dưới chân bèo Khi vẽ lá vọng câu cá Nhiều họa sĩ thường dựng một hình ảnh Con người thanh thản thoát tục Với tóc râu phơ phất Quần áo thùng thình bên bờ suối Giữa núi rừng bao la thoáng rộng Bằng hai câu kết thu điếu Cụ Tam Nguyên đã tự họa một bức chân dung khác hẳn Từ không gian tạo nền ao thu trong veo Đến địa điểm dựng nhân vật Chiếc thuyền bé tẻo teo Và cái dáng ngồi tựa gối ôm cần Tất cả như đang thu lại Nhỏ dần, nhỏ bé Tưởng chừng chỉ còn là một cái chấm song không phải một cái chấm im lặng, Thoát tục, một dấu chấm hết Trái lại, hình tượng thơ Nhất là giọng điệu câu Câu cảm thán lâu chẳng được Kết hợp câu cầu khiến Cá đâu đấp động Khiến tâm trạng nhân vật thơ Thêm đầm sâu, chịu nặng Đi câu Ai chẳng mong mau được cá Vậy mà lâu chẳng được Vì thế, ý thơ bật ra Thành những lời than thở Những tiếng thì thào mong mỏi Những tiếng gọi Cụ Tam Nguyên than thở về việc Câu không được cá Hay đang xót xa cho vận nước Cứ mãi mãi hát hiu như mặt ao nhỏ hẹp Gọi cá cắn câu, đấp động Để phao câu nhấp nháy Hay muốn một cái khuấy mạnh Nổi sóng giữa những ao đời tù túng lúc bấy giờ Nhà thơ không nói trực tiếp bỗ bã kiểu thầy đồ chiều Hỏi trang dẹp loạn rầy đâu vắng Nỡ để dân đen mắc nạn này Nhưng với đặc trưng của ngôn ngữ văn chương Ý ở ngoài lời Người đọc chúng ta vẫn nghe được một tiếng lòng đang thổn thức, dưới cái mặt nước ao thu phẳng lặng và trong veo kia, vẫn đau đáu một nỗi đợi chờ, một niềm tin, niềm hy vọng. Và có chăng một tiếng gọi thì thầm mà xa xiết, tiếng gọi của con chim quốc đau đời, nhớ nước khắc khoải sầu đưa giọng lửng lơ, bài Quốc kêu cảm hứng của Nguyễn Khuyến. Vậy đấy, đọc Thu Vịnh, đến thu ẩm và cuối cùng là thu điếu, chúng ta bắt gặp ba khoảnh khắc thời gian sáng dần trong trẻo dần, từ chiều tà, đêm sâu chuyển sang giữa trưa, bắt gặp ba dáng hình nhân vật trữ tình với công việc cụ thể, làm thơ, uống rượu rồi câu cá. Nhất là chúng ta cảm nhận mỗi lúc một rõ hơn, sâu sắc và đẹp đẽ hơn những cung bậc của tâm trạng thi sĩ. Trong thơ Nguyễn Khuyến, cảnh là của đất trời, quê hương, còn tình là tất lòng riêng của thi sĩ. Nguyễn Khuyến yêu mến sâu xa làng cảnh quê hương thuần phát, trong trèo, đồng thời luôn trăn trở, dai dứt về thân phận người dân mất nước, về nhân cách người trí thức học rộng, tài cao mà bất lực mà vô vị. Bao trùm lên tất cả vẫn là một tấm lòng chân thật, thật trong cách sống, thật trong mỗi vần thơ. Tấm lòng ấy, dù trải qua những xót xa, những tủi hổ thẹn thùng, có lúc muốn buông thả, quên lãng, nhưng cuối cùng đã trở lại bình tĩnh, đợi chờ, tin tưởng và hy vọng. Tấm lòng ấy ở người trí thức nói riêng, con người ta nói chung, trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc sống, giai đoạn nào của đất nước đều đáng quý. Hãy đọc thơ Nguyễn Khuyến cho tim mình rung động với quê hương, đồng cảm với thi sĩ ngày nào. Để có thêm những rung động mới Những cảm xúc mới cần thiết cho ngày nay Và cho mai sau Nhà giáo nhân dân Lê Trí Viễn Thơ văn Nguyễn Khuyến Và Trần Tế Sương Nhà xuất bản giáo dục Hà Nội 1973 Tháng 11 năm 1991 nghìn chín trăm chín mươi Hình ảnh và ngôn ngữ dân gian trong bài thơ thương vợ của Trần Tế Sương. Ghi chú: tác phẩm được học ở lớp 9 và 11. Hết ghi chú. Trước đây hơn nửa thế kỷ, năm 1935, cụ Trần Thanh Mại một trong những người đầu tiên nghiên cứu giới thiệu thơ Trần Tế Sương, từng nhận xét: đối với ông Trần Tế Sương tư tưởng ở trong óc ra thế nào được dùng ngay thế ấy lanh lẹ tươi tắn không trau chuốt không gọt đẽo không dụng công hơi văn đi như một luồng nước chảy xuôi dòng êm khỏe mau vân vân ghi chú trích cuốn trông dòng sông vị của trần thanh mại nhà xuất bản văn học 1990, hết ghi chú đến nay lớp con cháu chúng ta đọc thơ ông tú Không ai không nhận rõ vị ngọt ngào Của luồng nước ngôn từ xuôi chảy khỏe Êm mau lẹ Và nặng ân tình ấy Tiêu biểu nhất là bài thơ Thương vợ Quanh năm buôn bán Ở mom sông Nuôi đủ năm con với một chồng Lặn lội thân cò Khi quãng vắng Eo sèo mặt nước buổi đỏ đông Một duyên hai nợ Âu đành phận Năm nắng mười mưa dám quản công Cha mẹ thói đời ăn ở bạc Có chồng hờ hững cũng như không Theo sách văn 11 Nhà xuất bản giáo dục 1991 Thơ đường đấy Cũng đề thực luận kết Thất ngôn bát cú Nhưng không một chút khệnh khạng Chỉnh tề, mũ cao, áo dài, đạo mạo Mà gần gũi thân thương như lời nói hàng ngày Tên gốc của bài thơ là Tặng bà Tú Chồng tặng vợ Thì rõ ràng là không thể cao giọng Xáo rỗng rồi Nhưng cũng không được phép Quá xuề xòa, thô thiển Vì tình yêu, lòng quý trọng Cũng vì mình là một trí thức Một nhà thơ Ông Tú chọn đúng giọng điệu Tìm về cội nguồn của dân tộc Hơi mạch và lắng lọc thêm Vì thế Nét đẹp nhất Vị ngọt ngào nhất của bài thơ Là ở những hình ảnh Thành ngữ những lời lẽ dân gian mộc mạc được nâng lên tầm bác học tầm thi hào người xưa từng hát con cò lặn lội bờ sông gánh gạo đưa chồng tiếng khóc nỉ non tú xương viết quanh năm buôn bán ở mom sông nuôi đủ năm con với một chồng mới nhìn ngỡ hai bức chân dung của hai chị em ruột giống nhau như đúc cũng cảnh sông nước cũng chiếc đòn gánh trên vai cũng thân cò hôm sớm nuôi chồng nhưng người chị ca dao bước đi sao thảm hại vừa đi vừa khóc vừa khóc vừa kể lể than vãn còn người em bà tú xương khác hẳn khác từ thời gian đến nơi trốn công việc quanh năm mom sông không phải bờ sông ven sông bờ sông ven sông dù sao cũng dài rộng và ít nhiều phẳng phiu còn mom sông nơi bà tú kiếm ăn thì thật nhỏ nhoi chênh vênh nguy hiểm đất có thể lở nước có thể tràn lên bất cứ lúc nào khác đến cái bộ dạng con người ca dao kể xuôi con cò lặn lội tú xương đảo lại lặn lội thân cò những bước đi chật chưỡng bì bõm thụt lầy trong bùn nước sớm nắng chiều mưa nhìn thấy trước rồi con người mới hiện sau nỗi gian lao cơ cực nhân lên bội phần lại nữa ca dao nói con cỏ hoặc cái cò vẽ một hình ảnh cụ thể ông tú đổi thành thân cỏ nghĩa khái quát hơn vừa hàm ý so sánh vừa gợi liên tưởng rộng dài về những cuộc đời vất vả Những kiếp người bị đọa đầy rất đáng cảm thông. Thương thay thân phận con rùa lên đình đội hạc xuống chùa đội bia, ca dao Thân lươn bao quản lấm đầu, chuyện kiều và hình ảnh chuyến đò nữa. Cha ông xưa đã dặn, con ơi nhớ lấy câu này, sông sâu chớ lội, đò đầy chớ qua. Vậy mà bà Tú vẫn phải qua sông trên những con đò như thế và hơn thế chắc hẳn nhiều lần bà đã phải lời nọ tiếng kia rằng co chen lấn rồi mới được xuống đò vì vậy ông tú đổi từ đầy thành đông kết hợp với mấy từ tượng hình tượng thanh tạo nên câu thơ có hình có giọng eo xèo mặt nước buổi đò đông rõ là chuyến đò chở nhiều người vừa quá tài vừa hỗn độn chòng chành rất đáng sợ đi một mình phải lặn lội khi quãng vắng, đến chỗ nhiều người thì eo sèo đỏ đông. Chỗ nào, lúc nào bà Tú cũng gặp hiểm nguy và trăm ngàn cay đắng. Chỉ đào nhẹ một cấu trúc câu, thay một vài chữ trong kho tàng tiếng nói dân gian, nhà thơ đất vị Hoàng đã sáng tạo được một hình tượng thẩm mỹ tuyệt vời chân thực, giản dị, tự nhiên, thấm đẫm chất dân tộc, rất gần gũi, sống mãi trong không gian và thời gian. Trần Tế xương tạc riêng hình ảnh vợ mình Khi nhìn ngắm chúng ta thấy rung rinh Ẩn hiện biết bao hình hài Đường nét chung của vạn triệu bà mẹ Người chị Việt Nam ngày ấy cũng như bây giờ Những bà mẹ, những chị gian nan Vất vả hơn nhiều những con cò con vạc thổ xưa Và cũng bản lĩnh chu đáo Đầy đủ nhân hậu chẳng kém gì người xưa Bước chân hiện thực của lời thơ Luôn gắn bó với mạch chữ tình Tình cảm của nhân vật, tình cảm của nhà thơ Khởi từ dòng đầu, càng đi càng thấm thía Tấm lòng của bà Tú với chồng, với con Mỗi ngày thêm sâu nặng Lời thơ ông Tú cũng mỗi lúc càng thêm tha thiết Ông giới thiệu bà nuôi đủ năm con với một chồng Ở ngay phần mở đầu Tiếp sau, ông nói dùng bà những nỗi niềm tâm trạng Một duyên hai nợ âu đành phận Năm nắng mười mưa dám quản công Tiếng Việt ta có những từ ghép thật hay Biểu hiện thật đẹp đẽ quan hệ người với người Yêu mến, nhớ thương, tình nghĩa, duyên nợ vân vân Từ lời nói hàng ngày Bà con cất lên thành câu hát Một yêu tóc bỏ đuôi gà Hai yêu, ba yêu Hỡi ai trăm mến ngàn thương Học tập cách nơi ấy Tú Sương sáng tạo chữ duyên nợ thành một duyên, hai nợ. Vừa miêu tả tình nghĩa vợ chồng, vừa cảm thông với những khổ cực mà chính mình, đức ông chồng hư đốn, đã gieo xuống cuộc đời người vợ đáng thương, đáng trọng. Duyên, bà chỉ được một, mà nợ, bà chịu gấp hai, ba. Vậy mà bà vẫn chấp nhận. Ba chữ, Âu đành phận, có cái gì như chua chát của cuộc đời người phụ nữ... Xong cũng có cái gì ngọt, dịu, đáng yêu của tình cảm người vợ Thảo Hiền. Tình nghĩa bà Tú thực đã lay động ngòi bút, giọng điệu nhà thơ. Ông kể tiếp, Năm nắng, mười mưa, chứ không phải một nắng hai sương trong thành ngữ. Như thế, khi đã làm vợ, rồi làm mẹ, bà Trần Thế Sương đã vượt lên trên những tình cảm thông thường để gánh vác thiên chức lớn lao của nữ giới. Đó là nghĩa vụ, là nhân cách, cũng là quyết tâm ước nguyện hạnh phúc cao cả. Tài thơ của ông Tú và tấm lòng người vợ thân yêu đã đồng vọng cái tài và cái tình của bà chúa thơ nôm xưa. Trồn bước hay đâu khéo hẹn hò, duyên chi hay bởi nợ chi ru. Ghi chú, bài ngụ ý gửi tốn phong thị của Hồ Xuân Hương Uốn thơ Hồ Xuân Hương Nhà xuất bản văn học 1987 Hết ghi chú Thế đấy Đôi vợ chồng thi sĩ thành nam Yêu nhau bằng chữ duyên Tình cảm Rồi sống với nhau bằng chữ nợ Cuộc đời Duyên một Nợ Hai ba Tất cả đều vì cái tình Cái nghĩa con người Mà gắng sức vượt qua Năm Mười Mưa nắng Mưa nắng của cuộc đời Mưa nắng của cái tính ngang ngược Đành hanh Mà không ít lần ông Tú đã gây ra Làm khổ bà Tú Vì thế chắc có lần bà đã bằn gắt Cha mẹ thói đời ăn ở bạc Có chồng hờ hững cũng như không Vẫn cách nói dân gian Nghĩ sao nói vậy Đến đây không nuột nà ý nhị nữa Mà có phần thô nhát xù xì Xong nghe vẫn lọt tai Không làm cho nhau phật ý Bởi vì bước đi chữ tình của thơ đã tới đích, tình cảm yêu thương, trân trọng, bao dung đã đến độ chín mùi. Ngôn ngữ thơ chuyển sang dòng trào lộng, hóm hình, để đùa vui, để chồng ghẹo nhau, nhích lại gần nhau hơn. Cha mẹ thói đời Nghĩa hiểu ngôn là lời bà Tú trách chồng, trách thiên hạ, nhưng là trách yêu, những tiếng hờn dỗi có duyên thầm. Nghĩa hàm ẩn Đây mới là nghĩa thực Là tiếng lòng của nhà thơ Ăn năn, tự thẹn, xấu hổ Vì mình đã nhiều lần có lỗi Với người vợ yêu Cả tình thơ Lẫn lời thơ rất dân tộc Rất tú xương, bất ngờ và thú vị Cụ Trần Thanh Mại kể rằng Khi nghe ông Tú Đọc hết hai câu cuối Bà Tú khẽ đưa mắt Nguyết yêu ông, cười tình Tỏ ý khiêm tốn, không nhận công lao Trong đôi mắt bà sáng lên niềm tự hào, tự đắc chính đáng. Có lẽ đây là cái giây phút người đàn bà vất vả, cực nhọc suốt cuộc đời, cảm thấy hạnh phúc nhất, sung sướng nhất. Nhà nghiên cứu văn học kết luận, bà Tú không phải chỉ là một người đàn bà. Bà còn là một vị thiên thần trời sai xuống, không phải để giúp ông vị xuyên trên bước đường danh lợi, mà để cho nước Việt Nam một nhà đại thi hào. Ghi chú, trích cuốn trong dòng sông vị của trần thanh mại nhà xuất bản văn học 1990 hết ghi chú nối ý bậc tiền nhân chúng tôi trộm nghĩ thêm rằng vẻ đẹp thiên thần của bà tú xương của những người mẹ người vợ việt nam chúng ta đâu chỉ do trời mà trước hết là do người do cha mẹ do những bà con chân bùn tay lấm lặn lội thân cò tự ngàn đời trên mảnh đất lắm sông nước nhiều nắng mưa này Sinh ra và dạy bảo Còn tài thơ của thi hào vị xuyên Trước hết ở tấm lòng nhà thơ Với đời, với người Rồi đến công lao bà tú Và sâu rộng hơn nữa là Nó được khơi mạch từ suối nguồn Trong mát của tiếng nói dân gian Văn học truyền miệng Những bài ca dao Những câu thành ngữ nôm na, mộc mạc Ẩn chứa biết bao vàng ngọc Ở bên trong Báo giáo dục vào thời đại Tháng 12 năm 1992